Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái tâm chậm rãi đi đến bên giường vậy, nơi nam nhân vẫn đang ngủ say giấc, tường đường nét hài hòa, kiên nghị trên gương mặt gần như hoàn hảo vẫn còn đó trong mất đi đâu, nhưng tiểu tụy hốc hác là điều không tránh khỏi. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 6 của câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe cái truyện ngôn tình Havala để đón nghe phần tiếp theo của câu chuyện rất thú vị này nhé. Còn bây giờ, xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.